Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em xin Đình Duy à, Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị diễn biến của tập 2 Tác phẩm truyện Đêm Trừa Tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc Một tác phẩm nóng hổi vẫn còn à, đang sáng tác rất mới của tác giả Bùi Ngọc Phúc Ngày rằm tháng 7 Phù Thầy Tướng đèn sáng hơn mọi ngày Tự gian thờ có bức tượng Phật Quan Âm vang lên tiếng gõ mõ tụng kinh. Do gian thờ không phải chùa, chưa kể trong xã hội Tam giáo đồng nguyên, khi tiếng tụng kinh vừa dứt, mộ đồng họ Nguyễn đã đội vuông lụa đỏ lên đầu và bắt đầu lắc lư theo tiếng đàn đáy của tên cung văn. Mộ sẽ cho thánh mượn xác phàm và cái mồm của mộ để phán về nhiều chuyện. Ngồi hầu cửa thánh có đủ ba bà vợ của Đại Đô Đốc Lê Ngân. Nhẹ ra, ca nương đảo thị cũng góp mặt bằng bài hát văn. Nhưng khi đã là người của quan lớn, dù chẳng có cưới xin đầy đủ, thân phận đã khác xưa, nên cô cũng ngồi lùi phía sau. Lão phụ thị họ Trần cũng chuẩn bị cho buổi lễ với 72 đạo bùa chú cùng áo và mũ của đạo giáo. Trên tài lão cầm chiếc chuông nhỏ nhưng đầy uy lực. Theo thông lệ, kể từ ngày dựng phủ, buổi lễ sẽ kết thúc vào canh ba giờ tí. Ngoài những hình nhân thế mạng cùng voi ngựa giấy, còn những mâm cháo loãng được múc vào các lá đa cùng gạo muối. Tất cả đều là lòng thành của gia chủ gửi đến tập loại chúng sinh. Mười năm chinh chiến, bao máu xương của dân lành vô tội, Ba vong hồn của những nghĩa quân Lam Sơn Rồi đám hồn ma vất vưởng Của đám giặc ngô Phải vùi thay nơi đất khách quê người Giăm tháng 7 là dịp để biện lễ Giúp những oan hồn Bất ai oán vất vưởng. Không tham dự buổi lễ Đại đô đốc Lê Ngân ngồi thường trà Một mình trong tư vòng Khi đã ở tột bậc quyền lực Với ông Những gì cần nói Về chặng đường chinh chiến Năm xưa, quan nhập nội hành khiển Nguyễn Trãi đã phụ mệnh thái tổ hoàng đế. Thảo đại cáo bình ngô rồi. Do không muốn thắp đèn, ông thấy ngồi trong bóng tối để soi dọi bản thân và suy ngẫm được nhiều hơn. Ở bên ngoài ánh trăng yếu ớt vẫn giúp ông thấy được đám người ăn kẻ ở đi lại phục vụ cho buổi lễ. Từ bên ngoài, ông chợt nghe có tiếng bước chân. Một người hầu trong phủ đi ngang qua Bỗng ôm cổ gục xuống Trên mái nhà cùng bên hàng hiên Xuất hiện nhiều bóng đen Rõ ràng đây là bọn thích khách Thói quen treo kiếm trong tư phòng Đã cứu mạng vị tề tướng đương triều Khi bốn bóng đen từ mái ngói nhảy xuống Từ bên ngoài xông vào Ông đã vung kiếm Chém từng kẻ một Xa rời chiến trường cả chục năm Nhưng trong bóng tối đường kiếm vẫn sắc bén Đám tiết khách vung kiếm chống trả Còn bên ngoài Ngọn lửa bốc cao Do những kẻ trèo tường đã phóng hỏa Đốt dãy nhà phía sau Dù trong phủ đông người Rõ ràng những kẻ tiết khách treo tường xông vào đều là những tay kiếm cừ khôi Và có võ nghệ cao cường Không rõ những người vợ Và mấy người con an nguy ra sao Đại đô đốc Lê Ngân Trà sung hiểu đột Ông biết thời trai trẻ đã qua Nhưng nếu trồn tay Sẽ bị trúng đoạt mạng Máu bắn tung vấy Những xác người ngã gục Tay quản gia cổ phủ cũng tinh thông thập bát ban võ nghệ Trong lúc lầm nguy Đã vớ được thanh mã tấu Xông vào phá vây Gian phòng có bức tượng Phật quan âm Khi nãy còn có tiếng đàn déo dắt Giờ tối om không một tiếng động Sau vài hiệp giao đấu Dù đã hạ được vài tên Đại Đô Đốc Bắt đầu xuống sức Ông dỡ lưng vào cột liêm ngoài hiên đề nghị Giá lúc này có đám ngựa tiền vũ sĩ Từ trong cung tới bao vây Sẽ tốt biết bao Chẳng còn quân lính dưới quyền Như thời theo thái tổ hoàng đế Ông biết chỉ có thể dựa vào sức mình chống trả Biết đâu quân triều đình tới kịp Trước khi lực bất tòng tâm Một gã thích khách từ mái nhà nhảy xuống Tuy nhiên lúc chưa chạm đất Từ vị trí của mình Thanh kiếm của đại đô đốc đã vung ngang Khiến đôi chân của kẻ đó văng ra xa Còn thân người nằm dãy ruộ trên nền đất Nhằm tránh cho kẻ đó Chịu nhiều đau đớn Đại đô đốc lên ngân vung kiếm lần hai Sau đó ông cúi xuống Cầm thù cấp của hắn ném về phía Những kẻ áo đen cầm kiếm đang lao tới Biết gặp phải đối thủ Đám thiết khách lùi dần Chúng nhìn thù cấp của đồng bọn rồi lưỡng lự Trong nháy mắt cả đám kêu la thảm thiết Tiếng kêu trong đêm khuya Khiến đại đô đốc giật mình Ông nhìn thấy cả ngàn con rắn độc từ trên mái nhà rơi xuống, bám chặt vào đám thích khách lẫn trong tiếng kêu là tiếng độc khẩu quyết của lão thầy phù thủy họ Trần. Đang chuẩn bị hành lễ, lão phù thủy Trần Văn Phương bỗng nghe thấy tiếng chân chạy nhanh trên mái ngói. Dự cảm có chuyện chẳng lành, lão vung tay khiến những ngọn đèn trong gian thờ tắt Phật sau khi dặn đám phụ nữ gồm cả những bà vợ của đại đô đốc Lê ngân chui xuống bàn thờ tránh mặt, lão ngồi ngay giữa nhà miệng đọc khẩu quyết còn tay dung chiếc chuông đồng cả gian phòng thờ dù tắt hết đèn nến nhưng không hề tối ngược lại ánh sáng phát ra từ pho tượng ngọc khiến không gian trở nên ma quái đến sợ mặc cho tiếng kiếm từ phòng kế bên vọng sang tiếng người hét lên đau đớn do bị chém lão giữ sự bình tâm để điều binh khiển tướng dẫu chẳng phải là võ tướng nhưng nhờ pháp thuật cùng đống bùa chú của mình Lão có thể điều cả đội quân âm binh tới trợ giúp Âu cũng gọi là tướng của đội quân cõi âm tào địa phủ Tiếng trung thỉnh lúc khoan lúc nhạt Tiếng đọc khẩu quyết khi nhanh khi chậm dường như bên ngoài gió bắt đầu nổi lên Kèm theo đó là tiếng la hét kinh sợ của đám thích khách Nói là cơn mưa rắn cũng không có gì lạ Bởi hàng ngàn hàng vạn con rắn từ mái nhà trên những cành cây Chúng nhất loạt rơi xuống đầu và bò kín người đám thích khách. Trận chiến giữa đàn rắn cùng đám thích khách kéo dài không quá nửa canh giờ. Đợi bên ngoài chẳng còn tiếng kêu la, lão phù thủy rung chuông báo hiệu. Ngay lập tức con mãng xà to nhất giết lên một tiếng. Trong nháy mắt, đàn rắn biến vào hư không. Chúng để lại đám thích khách nằm dài giác ngoài hiên và gốc cây. Do là rắn âm binh, chúng chẳng có nọc để cắn chết, hoặc lão thầy phù thủy muốn đám thích khách phải sống. Bởi thế tay quản gia theo lệnh của Đại Đô Đốc Lê Ngân đã mở cổng phủ Khi đám thích khách mở mắt Chúng đã bị đóng gông ngồi trên xe tù của Thánh Dực Quân Để đưa về nhà lao bộ hình đợi tra xét Đại Đô Đốc Lê Ngân sai đám gia nhân đốt đuốc Ông dùng thanh kiếm hất những vuông vải bịt mặt Của những kẻ đã chết dưới lưỡi kiếm của mình Dù chúng nhìn không quen mặt Tất thảy đều có hình xăm một con mắt Dường như đó là ám hiệu để nhận ra nhau Đợi cho đám gia nhân khiêng hơn chục xác chết chất lên xe bò, tay quản gia chạy lại thông báo. bẩm quản lớn, bọn thích khách đốt cháy gian nhà phía sau, chúng giết sáu người phu khiêng kiệu và ba người ở nhà bếp. Xám cho mỗi người một cỗ áo quan, sau đó gọi người nhà đến Nhật, nhớ chi tiền, gạo đầy đủ để họ làm lễ. Tần mắt chứng kiến màn biến hóa khôn lường của đàn rắn, Đại Đô Đốc Lê Ngân đã thấy sức mạnh của mãng xà vương xuất động. Nhưng ông thừa biết, nếu không có thanh kiếm của mình, chắc gì lão phủ tùy họ Trần được thành thơi ngồi đọc khẩu quyết và rung chuông. Giả sử ông cầm con rắn đúc bằng vàng trên tay, khéo rung chuông thỉnh chưa xong đã hồn lìa khỏi xác Vì thế giống như việc quân, phải tùy cơ ứng biến. Cảm ơn đã phủ tùy họ Trần bằng một ném vàng, Đại Đô Đốc bước tới chỗ những bà vợ. Biết họ đang lo no sợ, bởi đến phủ của tề tướng Đương Triều cũng chẳng an toàn. Ông nhẹ giọng Đây chắc là phường Lục Lâm Thảo Cấu Ở nơi xa đến Bọn chúng đã tống ăn vụng Đói nằm càn Bà vợ cả khẽ nói Tôi nghĩ Khéo chẳng phải Dù mọi việc Đã được giải quyết êm xuôi Đại đô đốc Lê Ngân vẫn thở dài Ông đoán được kẻ nào đứng phía sau Duy có điều vô bằng vô cớ Nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt Trước lúc đi ngủ Để sớm mai còn lên chiều Ngước nhìn bầu trời đen kịt Chỉ có vài ngôi sao lẻ loi Ông nói thành tiếng Cây muốn lặng Nhưng gió chẳng ngừng Trời tăng tàng sáng Do đám vua kiểu đã bị giết Trong trận huyết chiến Xe ngựa và lọng tía vua ban cũng hóa thành cho bụi Đại đô đốc Lê Ngân đảnh sai gia nhân Đóng yên cương vào con ngựa bạch Khi thấy các quan trong chiều Xuống lại hỏi thăm Ông ngỡ ngàng vì hóa ra Sự việc đêm qua đã khiến cả kinh thành được ven náo động Đương nhiên, nhà vua đã nắm rõ, bởi vậy đã có đám thánh dược quân tới truy bắt những kẻ phạm tội. Võ ni thức được câu, lời nói, đợi máu. Đại đô đốc Lê Ngân chẳng nêu tên kẻ chủ mưu, ông chẳng muốn mang tiếng mượn gió bẻ măng. Chưa kể những kẻ bị bắt sẽ phải khai lúc hình bộ tra khảo. Buổi tiết chiều của nhà vua diễn ra như thường lệ, sự việc đêm hôm trước không ai nhắc đến, nhưng đại đô đốc Lê Ngân hiểu rõ, tất cả chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Trở về từ buổi thiết chiều, thấy hiệp thợ dựng lại những ngôi nhà bị cháy, đại đô đốc Lê Ngân thở vào nhẹ nhõm. gian chính cùng nơi thờ tự ngoài mấy chục viên ngoái bị vỡ, tất cả còn vẹn nguyên. Đợi người ca nương bưng bát trẻ sen đặt lên bàn, ông mỉm cười hỏi, Nàng có sợ không? Thiệp khi đó chỉ biết cầu trời khấn Phật thôi. Trời Phật trở xa lắm, chỉ có ta ở bên nàng thôi, hãy nhớ kỹ điều đó. Sau ba ngày kể từ hôm, tám thích khách trèo tường sông vào phủ, Đại Đô Đốc đi trầu sớm bằng kiệu, khi đã có những phu kiệu mới, xe ngựa và lọng tía được phục hồi, còn những nơi bị cháy đang sửa sang lại Khi văn võ bá quan đã có mặt đầy đủ, ngựa sở trung thừa bùi cầm hổ bước ra dâng tấu. bẩm Hoàng Thượng Từ ngày bị bãi chức Lê Sát không những không phục còn ôm mối hận với Đại Đô Đốc thần tru quốc lê ngân hiện nay ông ta nuôi đám võ sĩ lê thảo lê khản và lê khắc hải để mưu đồ giết đại thần lê ngân tang chứng vật chứng có đầy đủ chưa bẩm hoàng thượng có đủ cả nhân chứng duyên chỉ thay mặt nhà vua viên quan nội thị sảnh bắt đầu đọc bản luận tội tội của lê sát đáng phải chết không thể dung thứ được đặng đắc là cài bài mưu cho sát định hại sát tắc thì chém beo đầu Lê Sát ngầm nuôi bọn võ sĩ, mưu hại người trung lương, mưu kế gian rào, đáng chém để dao. Điền kính thiên bỗng im phăng phát. Lúc còn nắm quyền, Lê Sát gây tổ trúc oán với bao người, tờ trịnh khả cho đến bùi cầm hồ. Giờ là Lê Ngân, nhưng đều là công thần từng theo thái tổ hoàng đế chống lại giặc ngô. Mọi người không tránh khỏi sự bàng hoàng. Dẫu sao, Lê Sát còn là cha đẻ của Nguyên Phi Lê Ngọc Giao, Nhà vua xuống tay như vậy có phần khắc nghiệt. Trong lúc bá quan văn võ còn chưa phản ứng, Đại Đô Đốc lê Ngân vội bước ra khẳng khái nói Bầm Hoàng thượng, Lê Sát là đệ nhất công thần, không nên xử chém. Ngựa sử trung thở bùi cầm hộ, cùng chung suy nghĩ, Nhưng vốn có khúc mắc từ trước, Bởi khi Lê Sát còn làm tề tướng, Ông đi làm an phủ sứ chấn lạng sơn, Do vậy, không chém cũng được, nhưng tội chết quyết không tha. Ông liền dân tấu. Bẩm hoàng thượng, vị lê sát là công thần triều trước, hãy ban cho ta chén thuốc độc để chết ngay tại nhà. Trẫm chuẩn tấu. Khi bái triều, đại đô đốc lê ngân thấy là mươi võ sĩ tháp tùng một viên quan mang theo chén thuốc độc tới phủ của lê sát để truyền ý chỉ của hoàng thượng. dẫu lê sát có ý hại mình, đại đô đốc lê ngân chẳng vui khi thấy vị công thần bị xử tội chết, tờ dưng ông nhớ lại mình từng nhắc lê sát đại phù của ông ta hồi nào, nhưng do bản tính kiêu ngạo, ông ta không thèm nghe đâm chúc họa vào thân. Quá ngọ, đại quản gia được sai đi dò la tin tức về cho biết đại tư đồ lê sát phải uống chén rượu độc trước mặt viên quan nội thị cùng đám bọ sĩ, sau đó thừa ý chỉ cầu hoàng thượng vợ con thê thiếp cùng gia sản đều bị tịch thu như vậy quan tài của vị công thần phải chôn nở gò đất hoang ngay gần đó ngồi uống chén rượu tiêu sầu ở thủy đình trong phủ đại đô đốc lê ngân nương vào tiếng hát của ca nương đào thị nhằm tiêu sầu tiếng hát của người thiếp yêu khiến ông tạm quên đi chuyện nhân tình thế thái trong tiết trời rượu mát từng cơn gió thổi khiến lá vàng bay tà tơi cân nương đào thị ngân nga. Ngọc điền trốn kim môn, cô ra vào ngọc miện trốn kim môn, danh thơm ngoài cõi ý y, tiếng đồn trong ý y trong cung. Sinh tay một thú đôi cô ngàn, bao chơi cảnh phần ý y y y ý. Vòng quan bốn mùa bên bát ngát ý, trăm hoa đua nở dưới cảnh bày cầm thú đua chơi. Ý y y ý, ý, ý. A ơi, a ơi, a à, à Trời sẩm tối, một cỗ kiệu bốn người khiêng dừng ở phủ. Viên quan nội thị bước vào thông báo nhà vua ban đám thê thiếp của Lê Sát cho các đại thần trong triều. phụ của đại đô đốc cũng được ban một người thiếp là Trần Thị. Nhìn người thiếp vụ đoan trang hiền thục, vén rèm từ kiệu bước xuống, đôi mắt nặng đượm buồn khiến đại đô đốc Lê Ngân thương cảm. Dẫu sao. Được vào phủ của ông vẫn còn hơn bị mang đi tặng các tù trưởng nơi miền biên viễn. Cầm tay người đẹp, Đại Đô Đốc Lê Ngân mỉm cười, nói vài câu an ủi Sau đó, dài quản ra mang tiền để thưởng cho viên quan nội thị. Cảm kích trước sự hậu đãi của tế tướng Đương Triều, viên quan nội thị nói nhỏ. Bẩm quan lớn. Hoàng thượng đã phế Nguyên Phi Lê Ngọc Giao thành thứ dân. Dù vui mừng vì nhận được quà vua ban Đại Đô Đốc Lê Ngân thoáng dụng mình. Ông chẳng ngờ số phận của Lê Sát lại thảm đến như vậy. Gia sản bị tịch thu, thê thiếp được ban cho người khác. Giờ đây, khi con gái Lê Sát bị giáng xuống nằm thứ dân, quãng đời phía trước chỉ là tùy nhục đắng cay và nước mắt. xác của vị công thần nằm sâu dưới ba thước đất còn chưa lạnh. Đại Đô Đốc Lê Ngân tạm thời để trần thị được khóc chồng cũ vài ngày. Đêm nay, ông sẽ cùng ca nương đào thị vui thú tăng bồng. Khi thập hương trước bức tượng Phật Quan năm Ông dường như nghe tiếng chống trận Của nghĩa quân Lam Sơn khi xưa Bước xuống gian mặt thất Đại đô đốc Lê Ngân cầm Con rắn bằng vàng để lắc Ông phải luyện đàn rắn âm binh đủ Một trăm ngày như lời dặn Của lão phù thủy họ trần Khi đàn rắn cả ngàn con xuất hiện Ông ngắm nhìn con rắn chúa Và nhớ đến câu Rào thổ từ tàu cầu phanh Cao điệu tận lương cung tàng Địch quốc phá mưu thần vong Thời điểm 100 ngày Đọc khẩu quyết và sai khiến đàn rắn Sắp hết Đại đô đốc Lê Ngân thở phào nhẹ nhõm Vậy là gian mật thất Lưu giữ nhiều vàng bạc sẽ được an toàn tuyệt đối Đàn rắn ẩn hiện như ma Sẽ chỉ nghe lệnh ai Có con rắn đúc bằng vàng Cùng với câu khẩu quyết Sau này khi sức tàn lực kiệt ông sẽ trao lại con rắn vàng và truyền khẩu quyết cho người được chỉ định. Sau lần bị đám thích khách chọc thường chạy trên mái nhà tìm cách sát hại, ông luôn đề phòng cảnh giác nên đi ngủ vẫn treo gươm đầu giường. Dẫu tay kiếm chẳng còn linh hoạt như xưa, với những kẻ to gan lớn mật, ông thừa sức hạ gục giống những kẻ lần trước. Sau những biến động trong phủ và trên chiều, ông cần trọng hơn cả lời ăn, tiếng nói, cũng như cách hành xử. Chứng kiến cái chết của Lê Sát, ông vẫn ngậm ngùi, bởi thấy nhà vua xử vậy quá nặng. Thoạt chị quốc lấy chữ nhân làm đầu, làm sát công thần rồi đây, hậu thế sẽ phán xét. Chưa kể sự xét còn đó, việc triều đình bộn bề, ông vẫn canh cánh nỗi lo việc nhà, nguyên nhân cũng bởi những người phụ nữ chẳng ưa gì nhau. Hồi xưa, chung sống với một bà tránh thất cùng hai bà thứ thất. Mọi việc trong ngấm ngoài êm, đặc biệt khi con gái được tuyển vào cung rồi phong làm hội phi, ba bà vợ đều coi đó là niềm tự hào chung. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ ngày Cốt Trần Thị là thiếp trong phủ của Lê Sát được vua ban về chung sống. Người vợ thứ ba của ông là Nguyễn Thị khó chịu ra mặt bởi trước đó Thị đã ấm ức khi ông giữ ca nương đào Thị bên mình dù chưa chính thức nạp thiếp. Có lẽ tức nước vỡ bờ. Trong mấy ngày vừa qua, dù có mặt ông, thì vẫn nhiều lần to tiếng với ca nương đảo thị và trần thị theo kiểu giận cá chém tớt. Phù thể tướng uy nghiêm là vậy. Nào ngờ dãy nhà phía sau thường có sự ẩm mỹ. Đó là điểm báo xấu. Đại đô đốc Lê Ngân hiểu rõ bậc thánh nhân đã dạy, người quân tử phải tu thân, tề ra trị quốc bình thiên hạ. Dẫu chẳng phải kẻ đọc sách thánh hiền, ông tự thấy mình đã tu thân trị quốc Và cùng thái tổ hoàng đế bình thiên hạ Duy việc tề ra Có vẻ còn nương tay Trở về nhà sau khi cùng nhà vua Duyệt đội thủy binh Đại đô đốc lê nhân để can nương đào thị Giúp cầy bò quan phục Nàng không quên thỏ thẻ Thiếp đã mang thai Dù chưa rõ trai hay gái Tốt quá Từ ngày mai Nàng sẽ ở gian bên tả Để ta nói quản gia cử một đứa cho nàng sai bảo Thiếp đổi ơn quan lớn Do quá bận việc triều chính, Đại Đô Đốc Lê Ngân quên mất việc cho nàng ca nương một danh phận chính thức. Tuy vậy hôm nay nhận được tin vui, ông nhầm tính đợi người tiếp yêu đến ngày khai hoa nở nhụy, khi đó sẽ làm lễ chưa muộn. Một thời gian ngắn từ Hạ sang Thu, ông được phong làm Đại Đô Đốc, Thượng Trụ Quốc lĩnh chức Tề Tướng Đương Triều, con gái được phong làm Huệ Phi, rồi được thêm hai người thiếp xinh đẹp, là ca nương Đào Thị và Trần Thị. Vậy là tột bực giàu sang phú quý Hiện nay dù thời bình Nhà vua lại phong thưởng cho nhiều người Mặc dù họ chưa có nhiều Đóng góp cho Sơn Hà xã Tắc Theo quan niệm của mình Ông thấy những người được Thái tổ Hoàng đế Phong là công thần cùng chức tước Là quá đủ Lệnh vua khó cưỡng Dù việc phong hậu ban tước Chẳng hợp ý Rút kinh nghiệm từ cái chết của Lê Sát Ông lặng im không bày tỏ chính kiến Giờ chỉ mong ngựa sửa bùi cầm hồ lên tiếng Ngồi dùng bữa cùng ba bà vợ cưới xin hẳn hoi Còn ca nương đào thị Và người thiếp trần thị chưa có danh phật Đại đô đốc lên ngân thẩm nghĩ Đến bậc đế vương có tam công lục viện Khi dùng bữa chỉ có một mình cùng đám tái giám Đâu có được sự phong lưu như ông đang hưởng mà cho người vợ ba là Nguyễn Thị Mặt xương Mày Xìa Đại đô đốc nói người thiếp là Trần Thị đêm nay nghỉ lại cùng mình trong gian chính. Càn đường đào thị có thai nên cần kiên cữ và nghỉ riêng ở gian nhà phía sau. Nghĩ đến cảnh làm cha khi con gái và con trai đều yên bề ra thất. Đại đô đốc Lê Ngân khẽ mỉm cười. Ông tự rót cho mình chén rượu rồi thưởng thức món gỏi cá do tay quản gia chế biến. Còn nửa con lợn sữa quay đặt trên đĩa ông sẽ dùng sau, chưa muộn. Không ngồi trong tư phòng đọc sách, làm thơ như mấy vị quan văn. Đại đô đốc Lê Ngân đi dạo trong vườn. Ông cảm nhận được sự bình yên để suy nghĩ. Dưới ánh trăng dọi sáng khu vườn, tâm trí ông vẫn ngổn ngang với cả ngàn câu hỏi. Có lẽ lão thầy phù thủy nói đúng. Những thay đổi gần đây liên quan tới lá số tử vi của nhà vua, chỉ mình ông biết được. Nhà vua không còn là cậu bé 11 tuổi được ông cùng các đại thần đưa lên ngai vàng. Giờ ngài tự quyết nhiều việc. Duy có việc giết công thần lê sát, tự ông thấy gợn trong lòng. Vẫn không phục và có phần bất mãn với quyết định của nhà vua đối với việc phong thường. Ông chợt nhớ đến những câu thơ do nhà sư Minh Đăng từng đọc dạo ông hay ghé bảo quang tử. Trong đêm khuya thanh vắng, trước khi quay vào phòng thờ để thắp hương trước pho tượng Phật Quan Âm, rồi xuống gian mật thất đại đô đốc Lê Ngân khoan thai bước dọc hành lang ông đọc thành tiếng Trại quốc giang sơn nhập chiến đồ sinh dân hà kế lạc tiểu tô bằng quân mạc thoại phong hầu sự nhất tướng công thành vạn cốt khô giang nam cuộc chiến đã bùng dân đen nào biết đến vùng nào yên phong hầu thôi, chớ rùm bên Một người thành tướng vạn kẻ rơi đầu. Trong căn buồn rộng, có kê trước sập nơi đại đô đốc nghỉ lại qua đêm và cho gọi những người thê thiếp của mình. Không còn buồn cảnh chồng chết, con nhà cửa tan nát. Chân thị coi nơi đây là chốn nương thân, dẫu không có tài ca hát như đạo thị, không sinh được con gái làm phi như bà cả, bổ lại thì biết chiều chuộng đàn ông, vậy là đủ. Phần tê thiếp dẫu ở đây hay ở nơi cũ nào khác nhau. Có một điều trùng hợp, Lê Sát là người chồng vừa bị vua ban cho chén rượu độc từng là đại đô đốc thượng trụ quốc, giờ thì được tặng cho người mới quyền cao chức trọng như vậy. Hồi bị nhà vua bãi mọi chức vụ, phụ bỗng chốc vắng người qua lại, con chồng thì đắm chìm trong rượu rồi bày mưu tính kế, tốn bao tiền bạc nuôi đám bỏ rĩ ai ngờ việc bại lộ nên chồng thị dính họa sát thân. Lúc toàn bộ gia sản bị tịch thu, còn thị đã bị đem tặng cho đại đô đốc Lê Ngân, thì buồn chán đến mức muốn quên sinh. Nhưng bình tâm nghĩ lại, đời người con gái như hạt mưa xa, thị ngậm ngùi sống an phận. Trong lúc vị chủ nhân còn đi dạo trong vườn, thì qua gian thờ đứng ngắm pho tượng Phật Quan Âm bằng ngọc quý, chẳng cần châm đèn hay đốt đuốc, ánh sáng phát ra từ pho tượng. Đồ giúp thị thấy rõ mọi nơi Chọc tay trước bức tượng Phật Thị chẳng biết cầu xin điều gì Nghĩ đến những gì đã trải qua Hai hàng nước mắt rơi lã trã Tiếng súng thần công nổ ba phát công Hoàng thành rộng mở Chỉ cần nhìn thấy đạo quân Triều đình gươm giáo tốt trần Ngay sau đó là cờ quạt cung lọng vàng Đám dân đen vội ngừng mọi việc Cúi đầu Bởi đó là đoàn ngựa giá của nhà vua Không ngồi kiệu hay cưỡi ngựa Nhà vua ngồi trên chiếc ngai Được tết bằng sông mây phủ lụa vàng Và đặt trên lưng voi Ngồi phía trước là một quản tượng điều khiển Còn phía dưới có hai người hỗ trợ Để con voi mạch tạng quý hiếm Không lồng lên bất trợt Mừng vì không cưỡi con ngựa bạch Đại đô đốc Lê Ngân cưỡi con ngựa ô đi phía sau Ông biết con voi mạch tạng là cống phẩm của ai nào Nhà vua ngồi trên đó với vẻ tự hào Ngộ nhỡ con ngựa bạch đi phía sau Khéo thêm phiền Một tháng đôi lần Thay vì ngựa trên ngai vàng Trong điện kính thiên nhận lời chúc Của bác quan văn võ Vị vua trẻ tuổi thường đi dạo khắp kinh thành Vốn là người có nhiều kinh nghiệp Đại đô đốc Lê Ngân thấy việc này Giúp cho nhà vua hiểu hơn Về lê dân bách tính Tuy nhiên nhìn thấy đoàn quân tiền hô hậu ủng Đám dân đen đã khiếp sợ Vội cửa đóng thêm cài kẻ nào cứng bóng bí cũng vội quỳ lệ nếu không muốn bị vụt roi mây về tội vô đễ. Cùng vua duyệt đội thủy binh, đội tượng binh, đại đô đốc nhắc khéo vua cần đi xa hơn thay vì chỉ quần quanh trong thành Đông Kinh. Bởi Giang Sơn xã Tắc, nơi nào chả cần thấy mặt trời. Nhà vua dù lắng nghe, nhưng chưa tỏ ý sẵn sàng. Ông cũng chẳng dục rã, bài dẫu là cố mệnh đại thần vâng mệnh thái tổ hoàng đế nhưng thời thế đã đổi thay việc gì cần nói sẽ nói cần im lặng sẽ im lặng triều đình sau cái chết của lê sát có nhiều thay đổi quan việc quân đã có chỉnh khả đàn hạt quân thần có ngự sử bôi cầm hộ còn đám quan văn dân sớ trái ý vua đã có kẻ bị phạt bằng cách thích chữ vào mặt đầy tới châu Sa hôm trước gặp quan nhập nội hành khiển nguyễn trãi trên triều ông định lên tiếng trách đôi nời do va chạm trong vụ án trước đây. Chẳng ngờ vị quan văn đã dâng tấu xin cáo lão về quê. Khi xưa, Nguyễn Trái được thái tổ phong tước và ban tấm biển công thần, nhưng có lẽ thấy trốn triều đình không hợp, nên cáo lão về quê. Dù công ngư Nguyễn Trãi, Đại Đô Đốc Lê Ngân cũng nán lại hỏi thăm, vị công thần xuất thân quan văn muốn về Côn Sơn, nơi có điển trang thái ấp của ông ngoại. Khi xưa, Đại Đô Đốc Lê Ngân từng nghe nói, Ông ngoài của Nguyễn Trãi là đại tư đồ Trần Nguyên Đán thuộc triều Trần Dường như Nguyễn Trãi cảm nhận rõ Sự đối xử của nhà vua Ông đã chủ động rút khỏi triều đình Để tránh họa sát thân Súng thần công lại rền vang Khi thất voi cùng năm đạo quân Quay về Hoàng Thành Đám dân đen tiếp tục công việc thường nhật Còn những vị quan theo hầu Được quay về phủ giao cây cương cho tên người hầu Nhìn nét mặt lấm lét của hắn Đại đô đốc Lê Ngân đoán vừa xảy ra chuyện Liếc nhìn không thấy điều gì khả nghi Ông vẫn gian lệnh Nói Bẩm quan lớn Bà ba thấy ca nương đào thị ăn quả đào bày Trên bàn thờ Phật quan âm Nên đã nổi giận Bái sai người vả và mồm cối Đưa tay đỡ ca nương đào thị Người đang mang giọt máu của mình Đại đô đốc nhìn rõ hai má của gia nhân hành vết năm đầu ngón tay Ở bên ngoài Tiếng người vợ ba đang gào thét do bị ông cho người đè xuống vang gậy Đám gia nhân trong phủ đương nhiên chẳng dám động vào Ông sai những tên lính canh Nên chúng chẳng ngại ngần Khi thấy trừng phạt như vậy tạm đủ Đại đô đốc Lê Ngân bước ra ngoài Sau khi nhận túi được quần áo Từ tay quản gia Ông ném xuống trước mặt người vợ ba Rồi lạnh dọc Người đâu khiêng bái lên xe trâu Sau đó chờ tới làng mọc Phụ nữ xuất giá Không gì nhục nhã bằng bị giấc tay Trả về cho song thân dạy dỗ lại Đang là Bà vợ ba của quan tể tướng Đương Triều Do phạm chút lỗi lầm Bị nọc ra đánh Rồi vứt lên xe trâu Việc này đồn ra khiến họ Nguyễn Chẳng biết trung vào đâu Biết mình sáng nay đã hơi quá đà Khi sai con nợ thay mình Tát ca nương đào thị Nguyễn thị cực chẳng đã Bởi đào thị cậy được yêu chiều đã bê điết lộc trên bàn thờ Phật về ăn, chẳng thèm hỏi ý kiến của ai. Đúng như cầu miếng ngăn là miếng nhục. Khi sang, bà khiến cho đào thị chịu nhục do bị ăn tát. Ai ngờ đến lượt bà chịu nhục khi chồng dùng đến gia pháp. Một việc còn con giữa những người phụ nữ với nhau, chẳng ngờ nuốt thổi bùng sự giận dữ của chồng. Nguyễn Thị tính xin chồng nể tình phu thê mà nghĩ lại buồn nỗi xe trâu vừa ra ngoài hai cánh cổng phủ đã khép lại vậy có như ân tình đoạn tuyệt định hước nhìn cổng phủ với hy vọng mong manh nguyễn thị vội úp mặt xuống chỗ dơm sực mùi ẩm mốc bởi ánh mắt của những kẻ vắng lai gần đó như cứ vào tâm can đang dỉ máu của thị dù hai tên lính đánh mấy chục roi không quá mạnh tay nhưng thì đau ở trong lòng bởi nỗi nhục này bị những bà vợ khác chứng kiến chưa kể đám người ăn kẻ ở trong phủ đang bài suy nghĩ cỗ xe trâu đi vào chỗ sóc khiến thị này cả người xém chút nữa là rơi xuống hố buồn lầy nước độc nỗi đau chẳng ai thấu thì ngậm ngùi nhớ đến câu ca trái cài được miếu phụ nghè được chiêng phụ trống được bè phụ nan đội người vợ ba khỏi phủ đại đô đốc lê ngân coi ca nương đào thị là người thế chỗ giữa người tiếp trần thị xếp sau một bậc mà cho hai người vợ đầu kêu xin ông quyết ngạch tên Nguyễn Thị khỏi sổ và cấm cửa riêng đám con trai và con gái ông cấm làm bàn chuyện này ra pháp được thực hiện không những mấy người vợ nhìn vào đám kẻ ăn người ở tự biết để tránh ngồi thấp nói cao việc tề ra quan trọng không kém việc trị quốc ông quyết lặp lại tôn ti trật tự ở trong phủ khi cho xe trâu chờ Nguyễn Thị về chà cho những người thân của thị, ông vẫn không quên mời mộ đồng đến làm lễ. như vậy nếu người vợ ba có quay về, chàng quỷ thần nào giúp đỡ, đúng với câu phụ phu như y phục, nguyễn thị bị đuổi đi giống như ông thay tấm áo mới. những người vợ khác nhìn vào, tự biết khép mình trong gia pháp. nhân con gái được phong huệ phi. Ông muốn con trai lớn sẽ làm việc ở bộ công, như vậy cũng gọi là ai cũng có phúc có phần. Khi nhắc đến Huệ Phi, ông có chút tự hào, bởi như cổ nhân đã nói, con gái nhờ đức của cha, con trai dựa phúc của mẹ. Dùng xong bữa tối, đại đô đốc đi dạo trong vườn. Tiết trời bắt đầu lạnh, lại thêm từng cơn gió thổi, khiến ông phải khoác áo hộ cửu chỉ cần thêm cơn gió mùa thổi từ phương mắc về trong phủ nhiều phòng sẽ phải có hỏa lò cho ấm thời điểm cuối năm đến gần ông hồi hộp vì biết rằng năm sẽ có đón chào một thành viên do nếp tẻ đủ cả việc người thiếp yêu là ca nương đào thị hạ sinh trai hay gái với ông đều đáng mừng riêng với Trần Thị ông thấy có vẻ người thiếp này chưa hòa nhập nếu không muốn nói là có phần xa cách Gió thổi mạnh hơn Đại đô đốc Lê Ngân bước vào phòng Rút kinh nghiệm từ lần trước Ông nhắc lại đám gia nhân chốt cửa Nhưng luôn để sẵn khí giới phòng khi cần đến Ngắm bộ chiều phục cùng bũ cánh chuồn Được người tiếp chuẩn bị để mai đi chầu sớm Ông vẫn không quên Đặt thanh kiếm mở gần nơi mình nằm Cần tác vô ưu Sẽ giúp tai qua nạn khỏi Dẫu muốn ngả lưng cho đỡ mệt Nhớ ra hôm nay là ngày thứ một trăm ông liền qua gian thờ thắp hương trước pho tượng Phật quan âm bằng ngọc quý. Với những việc tiếp theo, do làm đi nằm lại suốt những ngày qua đã nhàn khi nhìn thấy con rắn chúa tượng trưng cho mãng xà vương xuất động, ông chỉ mong sau này nó đừng rời đi. Bởi rắn mật thất với những đồ vàng bạc châu báu, nó là của đề dành cho các thế hệ sau. Ngắm đàn rắn, bám quanh những bào vật bằng vàng, Đại Đô Đốc Lê Ngân nhớ đến việc sáng mai vào chầu sớm, Nhưng không phải ở Điện Kính Thiên Trong vài năm nay Nhà vua cho xây thêm những cung điện mới Gồm cả Điện Đông Cung Là nơi dành cho Thái Tử ở Thái Miếu là nơi rước thần chủ Của Thái Tổ Hoàng Đế Cùng các vị Liệt Tổ Liệt Tông Tạm quên đi những chuyện không hay Mấy ngày vừa qua Ông cùng Thượng Thư Bộ Lễ Lo việc chuẩn bị Sáng mai nhà vua bay ít Thái Miếu Ngài sẽ mặc áo hoàng bào áo cồn và đồi mũ miệng rồi ngự ở điện Hội Anh. Ngay khi nhạc tống lên, ông cùng văn võ bá quan mặc triều phục dâng biểu chúc mừng. Mọi lễ nhạc cũng như quy chế đã được bộ lễ soạn ra. Triều đình hoạt động quy cổ chặt chẽ. Hiện thời, bách tính nê dân an hưởng Thái Bình, đó là nhờ công năng trời bể của Thái Tổ Hoàng đế cùng hơn 200 vị khai quốc công thần. Trong đó có ông, nằm bên người thiếp là Trần Thị, Món quà vua ban sau khi Lê Sát bị sử tội chết, Đại Đô Đốc Lê Ngân thấm thế cầu, vinh nhục chỉ như sợi trì mong manh. Chẳng có thù oán gì vị tể tướng trước đây. Ông thấy buồn do nhà vua sử tội có phần nặng tay. Tuổi trẻ thường hiếu thắng, ông đọc ra toan tính của nhà vua khi xử chết đệ nhất công thần. Có lẽ vì thế, một số đại thần cáo lão về quê, trong đó có Nguyễn Trãi. Bồi sớm thức giấc được thần thị giúp mặc triều phục, đại đô đốc Lê Ngân hút bát cháo do gia nhân chuẩn bị. Lúc này bà vợ cả cùng bà vợ hai đã xuất hiện. Trên tay mỗi người là một chuỗi tràng hạt. Chút nữa khi ông lên triều, hai bà sẽ gõ mõ tụng kinh theo lệ. Tống cò được người vợ ba không hiểu lễ nghĩa, ông thấy gia đạo bình an hơn hẳn. Thời hạn 100 ngày đã qua. Như vậy, đàn rắn sẽ nghe theo tiếng viên ngọc quý va chạm trong họng con rắn được đúc bằng vàng. Đương nhiên, phải có khẩu quyết. Ngồi trên xe ngựa có lọng tiếng vua ban, Đại Đô Đốc Lê Ngân rời phủ trong tâm trạng thoải mái. Ông biết, những ngày cầm kiếm ra trận đã lùi vào dĩ vãng. Giả sử Giang Sơn Đại Việt Lâm Nguy đã có thế hệ tướng trẻ cầm quân, còn những bậc khai quốc công thần như ông lui về tuyến sau. Nhà Thái Miếu được xây dựng đúng yêu cầu, đồ thờ tự do các hiệp thợ chạm đúc tinh xảo, đồ bằng đá bên ngoài cân xứng với khung cảnh. Bấy nhiêu thôi đủ khiến nhà vua hài lòng. Khi vua bàn thảo việc cử đoàn sứ giả sang triều đình nhà Minh, ông nhận thấy ngài nghe lời bên quan văn hơn quan võ. Âu cũng là lẽ tự nhiên. Hết nạt binh đao, người cầm bút được trọng hơn người cầm kiếm. Trên đường quay về phủ ngồi trên xe ngựa ngắm 5 thủ cấp được cắm cọc tre, dưới mỗi thủ cấp lại có tờ cáo thị ghi tội trạng. Đại Đô Đốc Lê Ngân biết rõ những thủ cấp bị rồi nhẵng bu kín là của một nhóm cướp đã giết người, cướp của. Trốn kinh thành quan bình đông như vậy, những toán cướp manh động làm càn sẽ bị chém bêu đầu thị chúng Nhiều lần xe ngựa đi qua khu ồn nào náo nhiệt, Phía trong có một quán rượu khá nổi tiếng. Đại đô đốc muốn ghé vào gọi đĩa thịt cùng vò rượu để vừa uống vừa đắm chìm trong bầu sự dân dã. Mong là vậy, nhưng ông biết sự xuất hiện của một vị quan đại thần đương nhiên khiến cho chủ quán và thực khách bấn loạn, rồi lại kính chẳng bỏ phiền. Chẳng được ngồi nơi dân dã, ông chỉ còn nơi thủy đình độc ẩm, hôm nào vui vẻ sẽ có mấy bà vợ cùng nàng hầu dự phần. Xét ra vẫn không vui bằng ngoài chợ Xe ngựa về gần tới phủ Nhát thấy một ông già gánh dầu đi bán Đại đô đốc lê ngân thẩm nghĩ Ông sẽ giữ ngôi tể tướng Đến một thời điểm nào đó Khi nhà vua thực sự trưởng thành Lúc đó Ông cáo não về quê Vui thú điển viên chưa muộn Dẫu không đề ra thời hạn cụ thể Ông tin chắc Mình chỉ làm quan thêm 5 năm nữa Là vừa đủ Đó là ông nghĩ vậy Không mấy khi được ngày nhàn hạ Đại đô đốc Lê Ngân vác kiếm ra vườn Trong lúc ca nương đào thị pha trà Người thiếp chưa có danh phận là Trần Thị Đã chuẩn bị sẵn chậu nước để chút ông rửa mặt Việc pha trà bưng chậu nước là của đám người ăn, kẻ ở Nhưng thấy những người thiếp của mình chu đáo Ông khẽ mỉm cười hài lòng Hai bà vợ đầu có nhiều việc phải lo Người quan xuyến trong phủ Người quản đắng thợ cày thợ cấy Hàng ngày ra đồng chăm sóc Hàng trăm mẫu ruộng tốt Tất cả có được nhờ Thái tổ hoàng đế khi xưa ban tặng Sức không còn như xưa Bài múa kiếm Chỉ gợi nhớ về một thời hào hùng Khi cha kiếm vào vỏ Ông rửa tay thường trà Và tự thấy mình có tuổi Việc đao kiếm Chẳng dành cho mình Tuần trà thứ nhất Vừa xong bất ngờ có tiếng lao ra ngoài phủ tay quàn ra vội ra mở cổng thoáng chốc đã quan vào nói trong hơi thở gấp bẩm bẩm quan lớn có quan binh triều đình tới mời họ vào thư phòng để ta đón tiếp đại đô đốc lê ngân chưa dứt lời đã thấy thái giám đỗ khuyến dẫn mấy chục võ sĩ xông vào nhìn về mặt của họ ông thoáng giật mình thông thường nếu thái giám trong cung tới truyền chỉ, họ chỉ đi vài người, đã bao gồm kẻ che đọc nhưng nay, lần này nhìn đám võ sĩ cầm đao kiếm chứng tỏ lành ít giữ nhiều, chẳng khách sáo vòng bo, thái giám đỗ khuyển nói ngay. bà vợ ba của đại đô đốc gửi đơn cáo giác việc ngài lập bàn thờ Phật để mưu cầu việc hoàng thượng sùng ái huệ phi, nay hạ quan phụng mệnh tới khám xét. Mong ngài lượng thứ Chẳng mấy khó khăn Đám võ sĩ đang bưng phò tượng Phật quan âm Bằng ngọc quý của một vài xúc lụa Với mấy chục nén vàng Chưa kịp đưa vào gian mật thất cay đắng vì sự phản phúc Của người vợ ba Đại đô đốc thoáng dùng mình Bởi tình ngay lý gian Điều khiến ông bất ngờ hơn Người tiếp là Trần Thị bưng từ dưới bếp Ra một chiếc thúng Sau khi đặt thúng xuống trước mặt viên thái giám Thì lật vị buồm lấy ra hơn chục lá bùa Rồi nói Ông y có nuôi cả lóc thầy phù thủy Lẫn mụ đông cốt trong phủ Những lá bùa này là tang chứng Mong đại nhân bắt hai kẻ trên tra khảo sẽ rõ Bị người vợ ba bán đứng Giờ đến lượt trần thị Khiến đại đô đốc Lê Ngân bàng hoàng Ông chẳng thể tức nổi Người vừa đêm qua cùng mình mặn nồng ân ái Nào ngờ quay sang ngậm máu phun người Đúng là... Tri nhân tri diện bất tri tâm Vốn có chút thân tình Thái giám đỗ khuyển nhắc nhẹ Đại đô đốc Ngày mai vào trầu sớm Hãy giải bày cùng với hoàng thượng Tại hạ trì vâng mệnh hành sự Dù thái giám đỗ khuyển rời đi Khoảng 30 tên võ sĩ Cầm khí giới Vẫn ở lại canh bên ngoài Như vậy từ bây giờ Nội bất xuất, ngoại bất nhập Riêng Trần Thị sau màn tố cáo Biết ở lại rước hòa vào thân nên đã theo chân vị thái giám rời đi. Không giống như lần trước khi phủ bị đám thích khách tấn công, Đại Đô Đốc Lê Ngân ý thức được sự nghiêm trọng, mặc cho bầu không khí tăng thương, ông cần tĩnh tâm để suy nghĩ. Hiện nay, sau khi Nguyễn Thị và Trần Thị trở mặt đi tố cáo, trong phủ còn bà vợ cả, bà vợ hai cùng ca nương đào thị. Với người vợ cả lo quản việc trong phủ, ông chẳng lo nghĩ nhiều, bởi bà ý là thân mẫu của huệ phi đương nhiên nhà vua phải nề mặt đôi phần. Riêng bà vợ hai lo quản mấy trăm mẫu ruộng. Hiện nay thân phụ là đại thần triều đình, rõ ràng thân phận cũng khác. Người khiến ông lo nhất chính là ca nương đào thị. Do chưa có danh phận, lại địa vị thấp kém, ông sợ rằng sẽ bị triều đình ban cho người khác, giống cách người ta làm với đám thê thiếp của lê sát. Khi bản đêm buông xuống, bên ngoài phủ đám võ sĩ vẫn canh chừng đại đô đốc lên ngân như cá mắc lưới, khó thoát. Giả sử ông vác kiếm ra đấu một phen, gia tộc nhà ông sẽ chịu tội chu di ngay lập tức. Giờ chỉ còn trông vào sự khoan dung của nhà vua. Dẫu sao ông cũng là cố mệnh đại thần. Nhớ đến cái chết của đệ nhất công thần Lê Sát, nửa đêm đại đô đốc Lê Ngân đánh thức ca nương đào thị. Ông giao con rắn đúc bằng vàng cùng tờ giấy viết khẩu quyết và căn dặn. Phía sau phủ, cô lôi đi thoát ra cánh đồng. Nàng mau chóng rời khỏi đây trước khi quá muộn. Nếu sinh được con trai, hãy cho những thứ này cho con khi nó khôn lớn, gẻo lúc đó mọi sự đã an bài. Vậy còn con lớn? Khẽ lắc đầu chua xót, đại đô đốc cho biết, mình giờ chỉ đợi trời sáng để vào gặp nhà vua, lành hãy giữ đều chẳng biết trước điều gì. Dẫu không muốn rời xa. Cát Nương Đào thị biết mình ở lại thêm vướng bận, khóa tay nải trên vai. Cô lặng lẽ đi về phía cuối vườn, nơi đó có một ngách hẹp Vốn là lối cho đám người ăn kẻ ở Ra cánh đồng chăm sóc ruộng lúa Khi đã qua địa phận nơi khác Ngoái nhìn lại Thấy phụ tể tướng mây đen kéo tới Cô chỉ biết rơi nước bắt Vì chẳng thể làm gì Dường như đêm không thuận Ngày mùa đông có trận mưa rào mùa hạ Tất cả nước ở trên trời Bỗng trút xuống kinh thành Trong phút chốc Nhiều nơi chìm trong dòng nước Trời tăng tàng sáng Đại Đô Đốc Lê Ngân không ngồi xe ngựa Hay ngồi kiểu Ông chọn con ngựa ô để cưỡi vào hoàn thành Vừa thấy nhà vua ra ngựa trên ngai vàng Ông tá mu ô xa Quê xuống Dập đầu tạ tội Việc có pho tượng Phật quan âm trong nhà Không như lời người vợ đã bị đuổi đi Rồi tố cáo Ông khẳng định tượng Phật dành cho những người vợ Hương khói ngày rằm và mùng một Biết mình chẳng còn được Nhà vua tin dùng. Vụ đột xoát chỉ là cái cớ, ông gạt nước mắt, nói. bẩm Hoàng thượng, từ ngày thần theo Thái Tổ Hoàng đế lập quốc đến này, thần đã sức cùng, lực kệt, mong Hoàng thượng cho thần về quê, sống nốt những ngày còn lại, thần xin đổi ơn Hoàng thượng. Đại Đô Đốc Liên Ngân chẳng rõ mình rời điện kính thiên trở về lúc nào, nhưng ông được một vị quan có chút thân tình cho biết. Trong lúc ông đang quy lạy trước bệ rồng, nhà vua đã cho người bắt thêm đám nô tỳ mang về tra hỏi. Làm quan đầu triều nên ông hiểu, thế ai bị tống vào ngục rồi nếm đòn tra khảo, sẽ khai đủ thứ chẳng rõ đúng sai. Huống chi, đám nô tỳ sẽ khai những gì các quan thuộc bộ hình mong muốn? Là họa sẽ khó tránh, ông chỉ mong nhận chiếu chỉ vua ban trở về làm dân vậy cũng khỏi lo nghĩ nhiều cuối giờ tị cánh cổng phủ được mở ra viên thái giám đỗ khuyến cầm tờ chiếu chỉ trên tay nhưng ngay phía sau là một tiểu thái giám bưng khay sơn mài trên có một chiếc chén đương nhiên ông biết đó là rượu độc thái giám đỗ khuyến tuyên đọc nhà vua xét ông là bậc công thần nên ban cho chén rượu tự chết trong phủ sau đó sẽ tịch thu toàn bộ gia sản Đỡ chén rượu từ tay viên thái giám, đại đô đốc Lê Ngân cay đắng nghĩ. Đến như thượng phụ quốc lê sát nổi tiếng kiêu ngạo và mất lòng triều thần, nhưng ít ra ông ta còn ngồi ở ngôi tể tướng được bốn năm. Dù ông luôn sống khiêm nhường, chẳng ngờ dính họa sát thần khi ngôi tề tướng tròn bốn tháng, quả là hết sức mỉa mai. Ngồi trước chén rượu độc, nhìn ra ngoài sân thấy thái giám cùng đám võ sĩ kiên nhẫn đợi. Đại đô đốc Lê Ngân biết thời gian của mình sắp cạn, bởi quân sử thần tử thần bất tử là bất trung. Nếu giờ ngọ sắp đến, chén rượu độc còn nguyên, đám võ sĩ sẽ xông vào đè ông xuống để đổ rượu. chừng nào ông chưa chết, tên thái giám sẽ không hồi cung để bẩm tấu với hoàng thượng. Biết mình không xin nhầm thời, đại đô đốc Lê Ngân thấy cay đắng vì chết bởi lệnh vua ban. Giờ đây khi chuẩn bị rời xa trần thế. Ông nhớ rõ thời khác nhà vua phong hàm đại đô đốc, phiêu kỵ thượng tướng quân ở trấn Quy Hóa hoặc tiến khai phủ nghi đồng Tam Tì, thượng trụ quốc quốc thượng hầu Tiếng gà gáy kèm tiếng khóc của vợ con khiến ông nặng lòng Chẳng muốn kéo dài thêm sự đau cổ của họ Ông cầm chén rượu có độc vua ban đưa lên miệng Ở bên ngoài, đám gia nhân đã khiên cỗ quan tài đặt trước hiên Ngựa cổ uống cạn chén rượu Đại Đô Đốc Lê Ngân dường như nghe Tên lời tuyên chiếu dạo nào Với những lời vàng ý ngọc Phần Thiên Thừa Phật Hoàng đế chiếu viết Năm xưa Lê Ngân bị vay ở Ai Đao Thì đôi với khinh thường ráo mét Khi hết lương ngẩn Linh Sơn Như cái tùng dạng vết tuyết sưng Rồi khi quét sạch đàn ông Ở bồ đằng Khả lưu, Sau lại phát tan lũ kiến Ở Nghệ An thuận hóa Trần đánh bên Tây Việt mấy chục năm cây cỏ còn nghi công khôi phục đông đô nghìn muôn thùa sờ xanh vẫn chết. Đại tư Mã nên Ngân là khí thiêng của sông núi, là nhân tài của triều đỉnh. Người đã nhặt cung rơi ở đỉnh hồ, thân chịu cố mệnh ôm vừng hồng dưới vực thẳm đặt lên mây xanh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Đêm Trừ Tịch